ăn chuẩn bị nói thì cô Nga gọi làm cô không nói thêm mà nhìn mặt chú đằng đằng sát khí. Cô giả vờ cười cười. "Chú lên trên đi, em nấu xong rồi, giờ dọn ra ăn. Hay chú ôm bụng tức nên không ăn nữa? Mà em nấu ít lắm đấy, chú ăn không đổ đâu." "Không đủ thì nhịn đi." Ờ... Đức Cường đi lên thẳng trên phòng khách, còn mỗi cô đứng đó, cô bĩu môi dọn lên bàn. Một lát sau, vợ chồng cô Nga cùng chú Cường cũng vào. Cô không thích ngồi gần chú nên chuẩn bị tới bên cạnh cô Nga ngồi Thì chú Cường nói Qua đây ngồi Thiên Lam lắc đầu Không ạ em ngồi với cô Nga Sợ tôi ăn thịt à Em đâu có sợ đâu Ngồi với chú khó nuốt cơm lắm Thế ở nhà tôi cô ăn có sao đâu Bà Nga nghe thì hỏi Là sao Con bé Thiên Lam ở nhà chú Cường hả Cô định lên tiếng Nhưng chú Cường đã cướp lời Thiên Lam qua nhà em ở tiện đi làm công ty luôn Chứ cái khu ổ chuột Nhìn bẩn lắm Thiên Lam nghe vậy nói Tại chủ thấy bẩn thôi em thấy sạch mà Bà Nga nghe vậy thì trách Qua ở với chú Cường Thế mà kêu về nhà cô ở Sao lại không ở à Thiên Lam Còn chuyện cháu với Trọng Nghĩa sao rồi Thiên Lam nghe cô Nga nói ấp úng chưa kịp trả lời Thì chú Cường lại cướp lời Bị mọc cái rừng dài 2 mét rồi Chị đừng hỏi nữa Nó đang thất tình đấy Thì làm cầu có Chú Cường Gọi tôi có gì không Ngồi xuống đi Đứng mà không thấy mỏi chân à Cô hậm hực kéo ghế ngồi xuống Chuyện của em Sao chú lại nói hết ra như vậy Tôi biết là cô sẽ giấu Nên nói cho cô Nga biết Còn khuyên bảo Chứ tôi nói cô không nghe Bà Nga bật cười Hai đứa từ khi nào mà nói chuyện Nghe buồn cười thế Cháu nghĩa sao vậy Thế nó yêu thương cháu lắm cơ mà Cháu không biết nữa Anh ấy quen bạn làm cùng với cháu Cô gái đó có thai rồi Bà Nga bất ngờ khi nghe Thiên Lam nói mà đã tin tưởng cho Thiên Lam quen Vậy mà lại thế này Bà thở dài Thằng Nghĩa thế cũng tốt Đừng cô cũng yên tâm cho hai đứa quen nhau Thế mà nó làm cô thất vọng quá Đức Cường nói Không phải thấy ai tốt đối xử quan tâm Thì đó là người tốt Chị đừng có tin ai quá nhất là Thiên Lam Mẹ em đói rồi mọi người ăn cơm đi Bà Nga nói Chú cứ chọc con bé À Thiên Lam Mai về quê cho thoải mái đầu óc rồi đến làm nhé Cháu cứ về đó đi Rồi cô chuyển tiền về đó đi rút Chứ tiền cầm trong người Không tốt đâu Đức Cường nghe vậy bỏ đũa số hỏi Mai ai về quê? Tiền gì vậy? Bà Nga nói Con bé Thiên Lam mai nó về quê dưới nhà bác con bé có chuyện Chị cho con bé tiền để giúp bác nó Con bé chưa nói với em à Đức Cường quay sang Thiên Lam Sao không nói với tôi chuyện này Vậy là cô qua đây để hỏi mượn tiền Chị Nga Chứ không phải là nhớ chị ấy mà qua phải không hả Thiên Lam Thiên Lam cúi gặm mặt Em Nói đi sao phải ấp ống như vậy Bà Nga thấy vậy thì nói Dù gì khi xưa chị đưa con bé Thiên Lam về đây Nên con bé nó hỏi chị Chứ làm sao mà hỏi em được Em làm con bé nó sợ đấy Đã sợ thì đã không cãi với em Để tiền đó em cho mượn Sắp tới đi làm em chưa vào lương Chị cứ để tiền đó đi Không sao chỉ coi con bé như con gái Chị giúp con bé thôi chứ có gì đâu Đức Cường cương quyết nói Chị còn lo cho thằng Tuấn nữa Thiên Lam lớn rồi đủ trưởng thành để kiếm tiền tự lo được Thằng Tuấn bây giờ cũng lớn rồi Đi làm có tiền Nên chị có lo gì đâu Em nói như vậy thì chị cứ nghe đi Thiên Lam tự lo được chứ không phải lo Ông Thiên nghe vậy nói Cái chuyện này nói sao đi Thằng Cường giúp cũng được chứ có gì đâu Không bà cho thêm ít rồi thôi. Nó có nói lại, biết khi nào xong. Thiền làm khó hiểu với chú Cường quá luôn. Cô Nga đã giúp cô, thế mà chú lại tranh. Hay chú sợ cô Nga cho tiền cô, nên chú không thích. Nên chú nói cho cô mượn, rồi đến công ty chú làm trả nợ chứ. Như vậy cũng đỡ phiền, chứ cô mang ơn cô Nga nhiều lắm rồi. Bây giờ cô cũng kiếm được tiền rồi cơ mà. Cô khẽ cười nói. Chú Cường nói như vậy rồi, để cháu vay tiền chú cũng được ạ. Cháu làm ở trong công ty của chú rồi trừ vào lương của cháu. Trừ hết rồi thì lấy tiền đâu mà ăn? Cô yên tâm, tiền nhà chú không lấy, tiền ăn thì cháu ăn ít nên chú nuôi cũng không sao. Do chú cường bắt cháu nợ chú ấy mà, nên cô Nga cứ yên tâm nhé. Ừ, vậy cũng được. Thiếu gì cứ bảo cho cô biết. Giờ ăn đi rồi về nghỉ ngơi, mai đi về quê. Thiên Lam gật đầu. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Thiên Lam không nói thêm gì, cúi mặt xuống ăn. Nhưng cô cảm giác chú đang vì mình vì chuyện kia Nhưng chuyện đó đâu có liên quan Sao chú lại tức giận với cô được Ăn xong cô dọn dẹp xong xuôi Rồi đi lên Không thấy chú Cường đâu Cô liền hỏi cô Nga Chú Cường về rồi à Ừ Có việc chuối về gấp rồi Rồi cháu về thu xốp đồ Rồi mai kêu chú Cường gọi xe cho mà về nhé Dạ vâng cháu về ạ ừ. Thiên Lam đi ra ngoài Dắt xe máy ra khỏi nhà cô Nga Rồi trở về nhà Không lẽ chú giận cô nên không chờ cô về sao Không suy nghĩ mà lái xe về tới nhà Thiên Lam đóng cửa lại Rồi đi tới phòng, tới tủ Xếp biết đồ bỏ vào ba ly Để về nhà mấy ngày Còn số tiền chú nói giúp Vậy mà chú đi đâu mất Làm sao mà cô hỏi được đây Cô đứng dậy đi ra ngoài Xem chú đã về chưa Nhưng vẫn không thấy Đi tới mở tivi xem Chờ chú về hỏi luôn Một lúc sau thấy cánh cửa mở ra Thì chú bước vào Cô đứng lên hỏi Chú về rồi à Sao đã về mà chú không nói với em để em về cùng cô quả đó cũng có nói với tôi đâu Nên tôi nói với cô làm gì Chú nhỏ mọn thế Chú đi đâu mới về thế Tôi đi đâu cô hỏi làm gì Ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói đây Thiên Lam hậm hực không hỏi nữa Không biết là chú muốn nói gì đây Cô ngồi xuống để xem chú làm gì Đức Cường thế Thiên Lam ngồi xuống Anh đi tới đưa tờ giấy trước mặt Cô ký đi Thiên Lam cảm thấy khó hiểu Khi chú nói ký cô liền hỏi Ký gì ạ? Xem đi Thiên Lam nghe vậy Cầm tờ giấy trên bàn Nhìn vào mà hoảng hốt Đi không phải là giấy nợ sao? Cô ngước lên nhìn chú Chẳng phải chú nói với cô Nga là chú cho em mượn rồi từ trừ vào tiền lương mà Sao được chú bắt em ký giấy nợ chứ? Em không ký đâu Vậy cô lấy số tiền đâu đưa cho bác của cô đây Cô Nga không cho mượn ở đâu Tôi có cách này xem có cô chấp nhận không nhé Tôi cho cô thời gian đến sáng mai trả lời tôi Còn không số tiền đó cô tự lo Thiên Lam nói Chấp nhận chuyện gì hả chú Một là cô ký giấy nợ Số tiền đó trả trong vòng nửa năm hay là cô đồng ý kết hôn với tôi Sau một năm tôi đồng ý xóa bỏ khoản nợ đấy Cô chọn cách nào Thiên Lam bảng hoàng khi chú ra hai điều kiện như vậy Có phải ép của cô không nữa Cô hỏi Tôi không còn cách nào hỏi chú Tại sao em phải làm vợ của chú trong một năm có số tiền 700 triệu trả chú trong vòng nửa năm Chú ép buộc em đấy Đức Cường cười nửa miệng Thế cô tự tìm số tiền đó nhanh nhất đi Cô không có sự lựa chọn nào khác đâu Chỉ có hai cách đó thôi Tôi mệt rồi muốn đi ngủ Sáng dậy tôi muốn nghe câu trả lời từ cô Thiền làm cao mày nhìn chú Tại sao phải làm vợ của chú một năm chứ Cô không có quyền hỏi lý do Giờ cô chấp nhận mới có số tiền đó Tôi không chờ lâu đâu Đưa Cường đứng dậy đi thẳng vào trong phòng Để lại Thiên Lam ngồi một mình ở đó Thiên Lam thấy chú đi vào phòng Cô bạm môi lại suy nghĩ Chú đang làm khó mình Rõ ràng cô với chú có yêu nhau đâu Thế mà bắt cô làm vợ trong một năm Rồi không lấy số tiền đó nữa Còn không chấp nhận số tiền Trả nợ trong vòng nửa năm Chú tạo sức ép cho cô hay sao đây Mượn cô Nga thì chú không cho Trên này cô chẳng quen thân ai Làm sao mà mượn 700 triệu kiếm đâu ra Cô không suy nghĩ nữa Cô đứng dậy đi tới phòng của chú gõ cửa Vẫn không thấy chú nói gì Cô chuẩn bị đi về phòng của mình Thì chú mở cửa ra Cô chưa đi ngủ sao Em đồng ý chuyện đó Đức Cường hỏi Chuyện nào cô nói rõ ra đi Tôi không có hiểu Chuyện làm hợp đồng hôn nhân một năm của chú đưa ra ấy Chứ không trả nợ sao Thiền làm cầu cáo nói Trả tiền cho bắt em trả 700 triệu trong vòng nửa năm Mượn tiền cô Nga chú không cho mượn Số tiền đó chú làm như dễ kiếm quá đấy Nên em phải chọn cách làm vợ chú thôi Chú thích em hay sao Mà bắt em phải làm vợ chú vậy Ai mà thèm thích cô Có chuyện nên tôi mới nói thế thôi Chứ một người không xinh đẹp lại còn lép nữa chứ Thiên làm nghe tới đây Lấy hai tay chai trước ngực rồi nói Chú vừa phải thôi Chú che em bậy mà lấy sao Thì chú cho em mượn tiền đi Hai năm em trả Chứ nửa năm em đi bán thân cũng chẳng đủ đâu Thên tể cô ai thèm chứ Người như mắm Cô suy nghĩ kỹ chưa Thiền Lam kênh mặt lên Mắm kệ em Nghĩ kỹ rồi mới vào đây tìm chú chứ Chú ép người quá đáng Vậy thôi cô tự kiếm tiền đi Chú Bây giờ có đồng ý hay không Tôi không nói hai lời Thiền Lam cúi gặm mặt nói Dạ có Vào trong phòng của tôi đi Thấy chú quay mặt đi vào Cô thở hát ra rồi từ từ đi vào trong Thầy chú cầm tờ giấy đưa ra Cô xem hai tờ Muốn ký tờ nào cũng được Chú làm cái gì mà gấp quá vậy Chú sợ so em xù à Tính tôi nói là làm liền Không thích đợi lâu Giờ cô suy nghĩ kỹ cũng không muộn đâu Tôi cho cô 5 phút suy nghĩ Tôi mệt muốn đi ngủ sớm Mọi hôm chú ngủ muộn mà Hôm nay tự nhiên ngủ sớm vậy Để em xem rồi ký được không Tôi cho cô 5 phút còn gì nữa Nhanh đi Thiên Lam cầm hai tờ giấy Ngồi xuống ghế Đọc những điều kiện chú đưa ra cũng hợp lý Làm vợ hợp đồng không tổ chức hôn lễ Nên cũng không ai biết cả Như vậy cũng có lợi cho cô Mà một năm ăn ở miễn phí còn được tiền nữa Đức Cường hỏi Hơn 5 phút rồi đấy Ơ chú từ từ đã chứ Chuyện hợp đồng là lâu dài em phải suy nghĩ tí nữa Đức Cường lạnh giọng nói Không Cô chỉ có 5 phút đồng ý Nhanh lên tôi không muốn nói nhiều đâu Thiên Lam bực tức cầm bút lên ký vào hợp đồng hôn nhân với chú rồi đưa ra. Em ký giấy làm hợp đồng hôn nhân. Sao một năm chú nhớ xé đấy? Muốn làm vợ tôi thì cứ nói. Thiên Lam lào bảo. Chú kêu em ký. Bây giờ kêu em muốn làm vợ chú. Sao chú quá đáng lắm vậy? và tự lo liệu 700 triệu đi. Giờ xong rồi về phòng cho tôi ngủ. Chú quá đáng lắm luôn. Thế có muốn ngủ cùng với tôi không? Ánh mắt Thiên Lam trợn tròn rồi hét lên. Không. Không. Vậy ra ngoài đi Nói nhỏ lại tôi không có điếc như cô Thiệt làm tức giận nhưng không thể làm được gì Với ông chú đáng ghét này Cô xoay người lại đi thẳng xe bên ngoài Đóng cửa thật mạnh rồi vào trở về phòng Kể từ bây giờ cô là vợ của chú sao Trong khi cô vừa chia tay với chọc nghĩa Mọi chuyện đến quá nhanh Làm cô đau cả đầu Bước vào phòng cô trèo lên giường Hậm hực chuyện tối nay Nếu như chú không xen vào Thì cô ngai cho mượn rồi Chứ không phải khổ sở nghe đời chú như vậy Tức quá cô kéo mền che phủ mặt lại Rồi nằm suy nghĩ mãi Rồi chìm vào giấc ngủ Sau hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi Rồi kéo vali ra khỏi phòng để về quê gấp Nhưng chợt nghĩ chú chưa đưa tiền Làm sao về Cô đang định đi tới cửa phòng chú Thì thấy chú bước ra Trên tay cầm giỏ sách Cô thắc mắc hỏi Chú đi đâu à Tiền chú cho em đem về quê đâu ạ Tôi về chung với cô Chứ đưa cô đi Lỡ mất thì sao Thì chú chuyển khoản vào thẻ cho em Về quê em rút cũng được mà Cô ngốc lắm Tôi không thể tin tưởng được Ra xe đi tôi đưa về Chú không đi làm à Công việc của chú nhiều lắm cơ mà Sao lại nghỉ về quê cùng với em Cô hỏi lắm thế Hôm qua tôi đến giải quyết xong rồi Có gì gọi cậu Minh Cô không cần phải lo cho tôi Bây giờ ra ngoài đi Cô cầm văn ly đi thẳng ra ngoài Lên xe cô hỏi Chú về đó đừng có nói là chồng của em nha. Thưa nói tôi là gì? Kêu chú là em của cô Nga. Cô Nga nhờ trở về quê thôi. Đức Cường không trả lời Thiên Lam, mang im lặng lái xe đi, để cho Thiên Lam ngồi câu có bên cạnh. 3 tiếng sau cũng tới nhà của bác Trang. Cô bước xuống nhìn ngó xung quanh, thấy Thu Minh từ nhà đi ra. Cô liền hỏi, Chị Minh, bác Trang đâu rồi chị? Thu Minh thấy Thiên Lam thì bất ngờ. Cô toàn hết nhìn một lượt trên người Thiên Lam giữ biểu môi nói Mày cũng biết đường về quê nhỉ Do những cái thành phố rồi đấy Trông khác không phèn như xưa Thế về làm cái gì À về đây để đưa bàn thờ ba mẹ mày đi phải không Nhà tao sắp bán rồi Không có chỗ thờ cũng ba mẹ mày đâu thì làm nghe những lời nói của Thu Minh Có chút tức giận Cô nói Nhưng không phải là do chị Thì nhà đâu bị bán đi đâu Chị không giúp được gì lại còn phá hoài Để bác Trang phải lo nghĩ cho chị Chị lớn rồi đấy chứ có còn bé đâu À mày dạy đời tao đấy à Mày là cái thá gì mà dám nói tao như vậy Tiền ba mẹ tao chứ không phải là của mày đâu Nếu khi xưa ba mẹ tao không cho mẹ con mẹ ở Thì bây giờ mày có được như thế này không Con người chị lớn rồi mà chẳng biết suy nghĩ gì cả Người ta gọi là não ngắn đấy Gương mặt của Thu Minh phừng phừng lên Khi nghe Thiên Lam dám chửi Cô ta dơ tay tắt thẳng lên mặt của Thiên Lam Thì có một bàn tay giữ lại Cô ta hét lên Thả tay ra, đau quá Đôi mắt của đứa Cường Anh lên một tia đỏ rực Nhưng muốn thiêu cháy đối phương Anh quát lên Cô dám tát vợ tôi Thiên Lam thấy hành động của chú Liền bất ngờ không kém Nhưng bất ngờ nhất Chú nói câu vợ trước mặt Thu Minh Chẳng phải hôm qua đã nói là về quê Đừng có nói gì Thế mà chú nói mất Cô đi tới Chú thả tay chị ra đi ạ Cô có ngốc không mà để cô ta tát như vậy Tại em không đỡ kịp thôi Còn lý sự cùn thế à Thu Minh giật giật tay Xoa xoa lên tay của mình rồi nói Ai đây Sao lại kêu mày là vợ Không lẽ mấy năm nay mà lên thành phố Đã đi làm vợ đấy hả Tôi thế nào thì kể tôi Không có liên quan tới chị ba Trang đâu rồi Mẹ tao không có ở nhà Cứ tưởng lên thành phố được nhà giàu nuôi Ai ngờ chỉ đi làm vợ Mà làm ưu ế cả dòng họ rồi đấy Đức Cường lạnh giọng nói Cô có tin tôi cho cô không còn răng ăn cháo không Thu Minh nghe vậy giọng thách thức Tôi thách đấy Chát Thu Minh không thể ngờ Thiên Lam dám tát cô ta Cô ta ôm lấy má mình hét lên Mình dám tát tao à con khốn Đi mấy năm rồi Bây giờ láo quá nhỉ Thiên Lam lủi lại đứng bên cạnh chú Chị thách chồng tôi tát chị Thì tôi tát dùm thôi Chị nhỏ hơn chồng tôi mà ăn nói sức dược thế sao Bà Nam chị vẫn không thay đổi Vẫn tính cách đó Tôi cũng phải thay đổi chứ Để chị ăn hiếp hoài được sao Thu Minh chỉ tay vào mặt của Thiên Lam Mà dám đánh tao mày cút khỏi nhà của tao đừng có về đây nữa Nhà bác Trang sắp bán rồi mà Có phải nhà của chị nữa đâu mà đuổi chứ Chị chẳng có quyền gì cả đâu Thiên Lam không thèm nói gì với Thu Minh nữa Mà kéo tay Đứt cường đi thẳng vào trong nhà bác Trang Mà kệ chị ta Đã tức tối ở bên ngoài Vừa vào cô nhìn ngói xung quanh nhà bác Trang Mà cảm thấy đau lòng Không biết bác Trang sống thế nào Bây giờ trong nhà nhìn không có một cái gì đáng giá Cô nhìn một lượt rồi tới bàn thờ ba mẹ một góc Cô đi tới thắp nhang cho mẹ Cô nhìn vào tấm hình thợ của mẹ Cảm thấy đau lòng Cô thắp nhang xong Đi tới chỗ của chú Chú ngồi chờ một lát nhé Không gọi chồng nữa à Nãy tức chị ta quá em xưng hô như vậy thôi Chú cũng xưng em là vợ nên hề nhau cũng được mà Chú xuống dưới rửa mặt đi Ừ Sau khi Đức Cường đi xuống dưới Cô cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài vườn xem sao Thì đúng lúc bác Trang cùng với một người đàn ông đi vào Cô liền gọi Bác ơi cháu về rồi đây Thì làm về rồi đấy hả Đi xe có mệt không cháu Thì Lam lắc đầu Không ạ cháu về với chú Cường em cô Nga Ai đây vậy bác Người mua nhà cháu à Bữa giờ có mấy người tới mà họ không chịu giá Bác đưa ra Để xem chú này xem rồi giá có được không Người đàn ông Ngó nghiêng giờ hỏi bác Trang Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi trả giá Nhưng bác Trang không chịu Sao như vậy tôi không có bán được đâu Tôi đưa giá đấy đúng mức rồi Chị không có đòi thêm được đâu Ở đây vùng hẻo lánh chị đòi cao Ai mà trả tiền đi cho chị được chứ Tôi đang cần tiền Anh đưa giá thấp hơn mấy người kia ai mà bán Anh ép giá người khác vừa thôi Người đàn ông nói Chị không bán thì tùy chị Tôi không thể trả cao hơn được đâu Xin phép tôi về đây Chị bán cho ai được thì bán nhá Mất công tôi đi từ trên kia xuống xem Người đàn ông đó tức giận Đứng lên đi thẳng ra ngoài Để lại bác Trang đứng thở dài Sống tầm tuổi này rồi Bây giờ đi bán nhà Khổ với con cái quá Con Thu Minh đâu rồi Thiên Lam Chị đi đâu rồi ấy Nãy về cháu gặp Thu Minh trước cổng Từng tuổi đó ngu ơi là ngu Lên mạng chơi không biết vai nặng lãi kiểu gì Mấy hôm họ tới nhà đòi nợ Lấy tivi tủ lạnh hết rồi Bây giờ còn mỗi cái xác nhà không Bà nó thì đi tìm việc Bị người ta khinh không nhận Già rồi thì làm được gì Có đứa con gái bây giờ làm khổ cả cha mẹ Giờ người ta trả rẻ quá không bán được Bây giờ bác không biết làm sao mà trả tiền cho người ta đây Thì làm đi tới an ủi tôi từ, từ tính được không bác Cháu có vay chú Cường được 700 triệu Cô dì cháu đưa cho bác trả cái nhà này Chứ bác ở thuê sao được chứ Bác Trang lắc đầu Không được, chẳng người ta đi con Cậu thù minh nó tự làm tự chịu Con đừng con lo, bác thuê nhà cũng được Đứa cường từ sau nhà đi lên Chào cô Bác Trang gật đầu chào Cậu là em của Nga à? Vâng, cháu là em chồng của chị Nga Cậu trông trẻ thế, cũng mới có 36 thôi cô Vậy hả? Thế đưa công Lam về rồi, công việc của cậu thế nào? Sao không để con bé về một mình Chưa phiền cậu quá Đức Cường đang chuẩn bị nói Thì Thu Minh từ ngoài vào giọng tranh chua Mẹ về rồi à về mà xem đứa cháu quý hóa của mẹ đi Lên thành phố có học được cái gì đâu Mà lấy chồng đấy mẹ Bà Trang bất ngờ khi nghe con gái nói Bà quay sang Thiên Lam Thế này là sao Có thật vậy không hả Thiên Lam Thiên Lam nghe như vậy cúi mặt xuống chuẩn bị nói Thì Đức Cường sen vào Dạ thưa cô Chú Thiên Lam là vợ của cháu thì là đúng Nhưng chỉ mới đây thôi Đợt này cháu về xin phép cô cho chúng cháu Thành vợ thành chồng Con bé là cháu của cô Chuyện cưới xin là chuyện cả đời Cô cũng là bác của nó Sao lại không thể về thông báo trước Để cô làm cái đám cưới chứ sao lại vậy Thu Minh nói Tiền không có mà mẹ đòi tổ chức cho nó sao Giờ mẹ xem đi Mấy năm giờ nhìn con người nó khác quá đi Nó sướng quá Đâu thèm về đây nữa đâu Nó lúc nãy còn tát con đấy mẹ à Bà Trang nghe vậy thì nói Mày xem lại cách sống của mày đi Mày làm khổ ba mẹ bao nhiêu lâu rồi Bây giờ tiền không có mà trả cho người ta Rồi rồi xiết nhà rồi đấy Rồi ra đường mà ở nhá Thì mẹ bán đi Để bao nhiêu trả cho người ta Rồi chuyển đi nơi khác lập nghiệp Chở cái nơi khỉ ho cỏ gái này Nào sao phát triển được chứ Nếu không vì lo cho gia đình Con đã không dính đến tiền như vậy đâu Khuôn mặt của bà Trang tối sầm đi Bà nói Cũng vì mày mà tao khổ sở thế này Rồi mày còn nói như vậy hả con kia Vậy mẹ kêu cháu mẹ lo cho Con bây giờ hết cách rồi Mẹ không bán nhà đi thì chúng ta ra đường mà ở thôi Cái giá đó ai mua Rồi mẹ lo đi làm kiếm tiền Tao không có hầu mẹ mãi được đâu Thù mình bị ưu mồi Mẹ cứ làm như con muốn kiếm được ấy Mẹ xem ở đây tìm được việc gì nhiều tiền Xin mẹ đi làm xa thì mẹ không cho mày cút khỏi nhà của tao đi Đừng về cái nhà này nữa đi đâu thì đi Tao hết cách với mày rồi Thù mình đứng dậy nói Cháu mẹ về rồi không có ai ra gì phải không Đứa con đi cho mẹ vừa lòng Thu Minh đi thẳng ra khỏi nhà Để gương mặt bà Trang ngồi thất thần thì làm thấy vậy An ủi bác sẽ quay sang chú Cường Chú cho em vay tiền đi Đứa Cường không trả lời Thiên Lam Mà quay sang bà Trang nói Để cô không bán được nhà Thì cháu có thể mua lại căn nhà và đất này Cô cực đề lo khương khó cho ba mẹ Thiên Lam Chưa bán cho người khác giá thế sao được Cô coi như số tiền đó cháu cho Cho vợ cháu Thiệt làm ngờ ngác khi nghe chú nói như vậy Cô đồng ý làm vợ chú một năm Sau đó chú cho luôn số tiền Bây giờ ngôi nhà này 700 triệu Chú nói mua cho cô luôn Làm cô kéo chú ra ngoài hỏi Sao chú mua luôn nhà 200 triệu em còn không có Nhà này 1 tỷ biết khi nào em trả Không sao Thích thì làm vợ tôi 3-4 năm cũng được Chú bị khùng à Em không có tiền đâu Tiền tôi không thiếu cô lo gì thì làm nghe chú nói như vậy Thì cạn lời không biết trả lời sao Nhưng làm vợ 3-4 năm Cô không chịu Vì cô có tình cảm với chú đâu Cô sợ yêu lắm rồi Nên lắc đầu từ chối Em không làm vợ của chú 3-4 năm đâu Chú muốn lấy ai thì lấy Em chỉ một năm thôi Đức Cường đứng nhìn cô không nói gì Rồi đi thẳng ra bên ngoài Để lại cô đứng một mình Không lẽ chú giận khi cô không chịu về làm vợ của chú Nên bỏ đi Cô thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà Nhìn ngó xung quanh không thấy bác Trang đâu. Cô đi ra sau thấy bác đang cặm cụi làm gì, cô liền hỏi: "Bác làm gì thế ạ?" đi ra vườn bác cà nấu cháo cho hai đứa ăn. Chuyện thằng Cường nói mua nhà sau giờ cháu, để cháu tính cách khác đi, chứ một tỷ cháu ngại với chú lắm." "Ừ, để bác lên huyện xem sao. Chứ bác cũng không đồng ý như vậy. Thà bán sửa thuê nhà, không mua ngôi nhà nhỏ sống chứ thế bác ngại lắm. Việc lại người ta nuôi cháu mấy năm trời." bây giờ mua nhà nữa hoặc là kêu là mình lợi dụng. Cô đây nhá, để bác đi bắt gà cho. Thiệt làm thế cô lỗi vì không thể giúp được gì. Mà nghĩ đến, cô lại tức chú Cường. Bắt đầu nói cô sẽ chấp nhận làm vợ 1 năm thì sẽ cho cô số tiền đấy, mà giờ chú lật lọng như vậy. Nếu giờ cô không đồng ý làm vợ, 3 năm sẽ vi phạm hợp đồng. Nhưng cô không hề sợ, vì cô chỉ ký hợp đồng có 1 năm mà thôi. Lúc này nhìn bác Sang lầm lũi đi ra sau, Làm cô chạnh lòng và tội cho bác Vì phải ra ngoài sống Ưn nghĩa bác Trang khi xưa giúp mẹ con cô Đến giờ cô còn làm được gì để đền đáp lại Cô nghĩ hay là chấp nhận yêu cầu của chú Để bác Trang được ở đây Khẽ thở dài cô đi theo phía sau Vừa ra ngoài vườn Đi tới ngôi nhà cô từng ở với mẹ Bây giờ bác Trang làm chỗ nuôi gà Nhìn con nào con nấy đã lắm luôn Chào ưng thì cứ bắt mấy con Để bác làm Mai mốt đem lên thành phố để dành ăn nhé Bà cho ăn bắp không đấy. Chứ nhà bán rồi thì gà cũng phải bán hết. Dạ thôi cháu không ăn được nhiều đâu bác. Về đây là một con ăn cũng được rồi. Vào trong đi. Bắp nước rồi bác cũng bắt gà rồi làm. Thằng Cường đâu rồi? Chú đi đâu rồi ấy ạ? Kệ đi bác. Sao lại gọi chú? Vợ chồng rồi thì kêu là anh đi chứ. thấy tính tỉnh được đấy. Nhưng chồng cũng khó tính nhỉ. Dạ khó lắm bác ơi. Không vừa lòng là mắng cháu xối xả. Nhưng tốt với cháu lắm nên bác đừng lo nhé. Ừ. Giờ lấy chồng mà không nói với bác tiếng nào Bác buồn lắm đấy Bác hứa với mẹ cháu là nuôi cháu thành người Thế mà giờ lấy chồng ba không giúp được gì Thiên Lam nói Chuyện này cũng gấp mà Nên cháu chưa nói với bác thôi Giờ cháu vào nấu nước nóng nhé Ừ cháu vào đi Thiên Lam lụi thủi đi vào trong nhà Đi tới bếp nấu nước nóng Thì thấy chú từ ngoài bước vào Trên tay cầm một bọc đồ Cô liền hỏi Chú đi đâu nãy giờ vậy Đi mua đồ thắp nhang cho ba mẹ cô Thiên Lam tròn xoay mắt nhìn chú Không phải là chú giận em sẽ bỏ đi sao Làm gì phải giận cô Không chấp nhận thì thôi Để cô tự lo tiền cho tôi có mất mát gì đâu Nghe giọng chú có giống như giận dỗi cô vậy đấy Cô đang định lên tiếng xin lỗi chú Đưa đồ ra trước mặt Cầm lên mà thắp nhang đi Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút xíu Dạ Cầm lấy đồ từ tay của chú Rồi chú quay đi mất Cô lào bảo Đồ chú giả khó tính Sao vậy Thiên Lam Cô giật mình với tiếng gọi của bác Trang Cô cười Không có gì đâu ạ Bác bắt gái xong rồi à Ừ đồ gì kia Chú Cường mua đồ thắp nhang cho ba mẹ cháu Ôi chết Bác quên mấy nay bận lo nhà Không mua gì thắp nhang cho ba mẹ cháu cả Nó cũng chu đáo đấy chứ Thôi lên xin đi Để bác làm rồi ăn trưa Dạ vâng Cô cầm đồ chú vừa mua Đi lên đến chỗ bàn thờ của mẹ Cô cũng vô ý khi về mà không mua gì cả Vậy mà chú lại đi mua để về tháp nhang cho ba mẹ cô Làm cô cảm thấy vui vì chú có hành động như vậy Vậy mà cứ mắng cô Đã trái cây lên bàn thờ Cô thắp nhang xong xuôi Rồi đi ra thấy chú đứng nói chuyện điện thoại Chú vẫn bận như vậy Còn chở cô về đây làm cô cảm thấy có lỗi vô cùng Cô đứng thẫn thờ Không để ý chú đi vào lúc nào Làm gì mà đứng ở đây Em đứng nhìn trời chứ có nhìn chú đâu Tôi thấy cô nhìn tôi đây chứ Đừng có bao biện như vậy Vào trong đi trời đang nắng hay muốn bệnh nước yến có trong đó lấy mở uống đi Em thắp nhang cho ba mẹ luôn rồi Em cảm ơn Tôi không cần Ba mẹ vợ tôi để tôi thắp nhang Chú này Gì Chú nói cộc lốc với em vậy Chú không thích em Tại sao lại bắt em làm vợ chú lâu thế Hay là chú yêu em Cô nằm mơ sẽ ban ngày đấy à Ai thèm yêu cô Tại vì tôi không muốn lấy vợ đăng ký kết hôn cho phiền phức Tại sao chú lại kêu em làm vợ chú mấy năm còn gì Sao mà cô hỏi lắm vậy Tôi chấp nhận cô Là vì không cần đăng ký kết hôn Vài năm đường ai nấy đi Có giấy hợp đồng được rồi Thiên Lam bạm môi nói Chú làm như thế với em Thế thiệt thòi mang tiếng đời chồng thì sao Tôi không có nói cô Không có nói Ai biết được chúng ta là vợ chồng Vậy thì khỏi cần em làm vợ được mà nhiều cô gái đẹp giàu có hơn em giỏi hơn em sao mà chú không chịu để cô ngấp hả chú chê em đi à A thèm xe cô cô ngấp không giống như những người khác sống thực dụng một mình hiện đào khiơ quá đủ rồi thế chú không lấy vợ sinh con đẻ cái sao bà Thoa biết có chấp nhận chuyện này không cô hỏi lo chuyện đó chuyện cô lo bây giờ là ba mẹ cô có chỗ thở cũng không kìa đừng đó mà suy nghĩ đi tôi vào trong đây Đức Cường đi thẳng vào trong nhà Để lại Thiên Lam đứng suy nghĩ ngẩn ngơ Ba chàng cũng đòi bán nhà để cho cô khỏi lo Nhưng giờ ba mẹ cô thì sao Cô có không có nhà Vậy không lẽ cô đem mẹ Ba mẹ lên chùa Như vậy cũng không được Chuyện này khác lại Chứ bây giờ cô đau đầu quá Cô quay người lại đi thẳng vào trong Rồi đi xuống bếp Thầy chú đang ngồi làm thịt gà Cô liền hỏi Chú biết làm thịt gà sao Thịt cô còn được Chứ thịt gà sao mà không làm được Chú kìa Vào trong phụ bác Trang đi Tôi làm sao đem vào trong Cô cản lời với chú luôn Họ thốt ra câu nào là cô chỉ biết cứng học Cô đứng dậy lượm nguyết chú Cứ nghĩ một người như chú Làm sao biết làm những thứ này Nên cô mới hỏi như vậy Cô đi vào trong Thấy bác Trang đang làm Cô tới phụ Sao không ở ngoài làm gà với thằng Cường đi Trai thành phố làm được là giỏi đấy Thế thằng Cường nó làm cái gì ở trên thành phố Giám đốc của một công ty à trong sắp vào đó làm rồi bác Bác Trang nghe vậy cười Vậy hả Hãy trên đó đòi mua căn nhà này với giá đó Nếu mà được thì cháu cứ yêu đi Tốt cho cháu đấy Thì cũng quan tâm cháu nữa Đừng ở như thế là mừng Không như con thua Minh Không làm được cái việc gì cả cho tới chị ta Mình nhớ chị ta bỏ đi như vậy Mà bác Trang không lo lắng Cô liền hỏi Chị Minh bỏ đi như thế bác không lo à Nó chuyên ra đi như vậy rồi Không có xa lạ gì đâu Cháu cứ kệ nó đi Dạ Một lát sau Nồi cháo thơm phức Bưng lên Làm cô suyết xoa Lâu lắm cháu mới được ăn cháo gà Trên đó không nấu sao Dạ đi làm rồi đi học Không có thời gian bác ạ Để mai làm mấy con đó Đem bên đó mà ăn Bác nghĩ mai bán gà luôn Nãy cháu nói thôi rồi Để bán có thêm tiền đi ạ Đức Cường nói Cô cứ để lại Bán làm gì ạ Cháu sẽ mua nhà này Cô với Thiên Lam lúc nãy nói chuyện rồi Cháu cứ giữ tiền đi Cô bán nhà Chứ cháu bỏ số tiền mua nhà cho con bé Sợ người ta rèm pha đấy Đứa cường thốt lên Vợ cháu thì cháu lo mà À nói kệ cháu chẳng quan tâm Tiền cháu không thiếu Nên đủ điều kiện lo cho vợ con cháu là được Bác Trang chuẩn bị nói Thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài Bà đứng lên hai đứa ăn trước đi Bác ra ngoài xem ai đến nhà Dạ Sau khi bác Trang đi ra Cô hỏi chú Biết là chú nhiều tiền rồi Cho chú cứ thích theo ý mình không vậy Em đã nói là không chấp nhận Điều kiện của chú đưa ra đâu Ăn đi, chuyện đó nói sau Soảng, cả hai giật mình Tiếng động ở trên nhà Cô bỏ muỗng xuống rồi đứng dậy Đi thẳng lên nhà trên Thấy mấy người đàn ông xăm trổ Khuôn mặt hung dữ Làm cô cảm thấy sợ Cô nhìn sang thấy bác Trang đang cầu xin Mình cho tôi thư thả vài hôm để bán nhà chứ Rồi đến đây đòi tiền Tôi đâu có chảy trả bây giờ Tôi không cần biết khi nào bà bán Đến hẹn tôi đến lấy Quá ngày tôi tính thêm lãi bà biết chứ con bà lúc đến mượn tôi thế nào Giờ lại muốn quyệt luôn Tôi có nói quyệt đâu Tôi hẹn anh ba hôm nữa được không Bà đàn ông cương quyết Không, lần thứ mấy bà hẹn rồi Tôi đã cho bà khứt tới hôm nay Bây giờ lại hẹn nữa ai cho Một là trả tiền ngay bây giờ hay là tôi lấy nhà Bà chấp nhận cái nào Nếu như hôm nay bà không trả lời được thì đợi xác của con gái bà về nhận nha Bà Trang nghe vậy Hai chân khủy xuống Nước mắt của bà chảy ra Bà bất lực vô cùng Chỉ vì đứa con gái hư hỏng Để bây giờ bà phải quỳ xuống cầu xin Thì làm thế bác Trang như vậy Cô liền chạy tới đỡ lấy bác Bác có làm sao không ạ Đừng lên đi bác ơi Ai đây Trông xinh phép nhỉ Thiên Lam bực mình nói Xin hay không kể tôi Canh đập phá là tôi gọi công an đấy Người đàn ông nhách môi Gọi đi Tôi mời Có bay có trả Cha lại lật lọng không muốn trả Bác tôi có nói không trả đâu Bọn anh cho thư thư vào ngày đã trước Cơ ông sở má Thiên Lam Tôi đến đây cả chục lần Đến đều hẹn Tôi cho đúng ngày hôm nay tôi lấy là phải có tiền Không tôi lấy ngôi nhà này Hiểu không cô em Thiên Lam định nói tiếp Thì Đức Cường đi tới Ánh mắt quanh tức giận quát Bỏ tay ra khỏi người vợ tôi mau Mày là ai ta là ông nội của mày đấy Bỏ tay ra nhá Không ta bẻ nát tay mày bây giờ Thiên Lam vội đẩy người đàn ông đó Ra chạy tới sau lưng chú Nấp vào rồi nói Anh mà làm gì bọn tôi Chồng tôi cho anh lên Tây Thiên thỉnh kinh đấy Người đàn ông bật cười Tôi sợ má tí Làm gì gây vẻ cô em Thế giờ bà có trả tiền cho tôi không Đức Cường nói Đôi số tài khoản đây tôi trả Wow anh trả tiền à Được đấy Sao nãy giờ không nói trước để mất công dài dòng Bao nhiêu Người đàn ông cười khinh khỉnh đáp Tỷ mốt Bà Trang nghe vậy hỏi Có một tỷ Xong giờ thành tỷ mốt rồi Cậu định ăn cướp bọn tôi hả Bà không tính tiền lời sao Sao có đưa hay không Đức cởng quát Bà có đưa số tài khoản cho tao không Thì bà ta không chịu số tiền đó thôi Để tao đọc cho Giấy nợ đâu Đưa đây còn đàn ông kia ra hiệu cho Người ta đưa giấy tờ nợ đem tới Dưới nợ đây xem đi số tài khoản đây Đức Cường nhìn tờ giấy rồi lấy điện thoại cầm lên bấm chuyển cho người đàn ông đó xong có đàn ông cười Khanh khách nhìn vào điện thoại xong anh ta chọn tròn mắt lên sao lại 1 tỷ 100 triệu nữa đâu Đức Cường nhíchch môi cười đến công an mà đòi thêm Tao trả 1 tỷ cho mày chứ đòi thêm sao được người đàn ông chỉ tay mày đợi đấy sau này đừng có mà dẫn mà đến chỗ tao mượn tiền Đức Cường gần giọng nói một câu Cút Đàn ông kia dù tức lắm Như đến công an thì anh ta không muốn anh đứng dậy cùng đàn em đi thẳng ra ngoài Bà Trang thế thế thì nói Cháu Sao lại làm như thế Để cô bán nhà cũng được mà Cháu nói hết rồi mà Cháu trả công ơn cô đã giúp mẹ vợ Cái vợ cháu lúc xưa với giờ bác thở cũng nữa Số tiền đó đừng nghĩ tới Coi như cháu mua nhà cho vợ cháu Bà Trang mừng khôn xiết khi được Đức Cường giúp Nhanh chóng chứ không mấy tên đó đòi tiền hôm nay Thì bà làm gì có tiền mà trả Bà cảm ơn dối dít Đức Cường thế vậy nói Mọi chuyện giải quyết xong Cô cất giấy tờ này đi Đừng nói về Thu Minh nếu không Thu Minh lại ỉ Y nữa Bà Trang thở dài Còn dài cái mang Lần này cô sẽ không chịu theo ý của nó nữa Hai đứa xuống ăn đi để cô dọn dẹp lại Thiền Lam thấy vậy nói Bà đứng đêm đi để cháu dọn cho Tôi đi xuống bếp đi Bác dọn được, nhanh đi Thiên Lam muốn giúp nhưng bác cứ đuổi Đành đứng lên đi tới chỗ của chú Em cảm ơn chú Hợp đồng vẫn còn, không cần phải cảm ơn Chú, xuống ăn đi Tôi đói rồi Nghe chú nói như vậy Cô lẩm lũi đi theo sau chú Ra sau, đột nhiên chú dừng lại Xuống kia rửa mặt đi Thiên Lam tròn xe mắt nhìn chú hỏi Sao lại rửa mặt Mặt em có dính gì đâu Tôi nói đi xuống rửa đi Đừng hỏi nhiều Bây giờ cô là vợ cũng là con nợ của tôi đấy tôi nay nói gì cô cũng phải nghe biết chưa Thiện làm phụng phiểu nói Chú quá đáng vừa thôi Thầy chú cau mày Cô bạm môi đi xuống nhà tắm rửa mặt Chẳng nghĩ lúc nãy người đàn ông kia Có sợ qua má Điền chú bắt cô rửa mặt hay sao Đúng là chẳng hiểu chú nghĩ gì nữa Cô rửa xong lau mặt Rồi đi thẳng đến đên bàn ngồi xuống Thấy thịt gà đã gỡ ở trong chén Cô liền hỏi Của ai vậy chú? Của cô đấy Em tự ăn được mà Không ăn thì đổ đi Cảm ơn chú Bỏ đi uổng lắm Ăn đi Nói nhiều quá đấy Đứt hết cả tay Thiên Lam cúi gặm mặt xuống Lấy đũa Gắp ăn Thì chú nói Ngước lên ăn Ai làm gì mà cô phải cúi xuống vậy Cứ làm như tôi làm thịt cô ấy Lúc này Thiên Lam không kiềm chế nữa mà nói Em nói chú kêu nói nhiều Em ăn chú cũng nói Bây giờ làm gì chú mới vừa lòng chú đây làm vợ tôi. Chú vợ phải chứ, chú ép em phải không? Bây giờ trả 1 tỷ đi, là khỏi làm vợ nữa, ok. Thế làm chuẩn bị lên tiếng thì thấy bác Trang đi xuống nên cô im lặng không nói gì thêm, mà lẳng lặng ăn thức ăn trong lòng tức lắm. 1 tỷ bây giờ kiếm đâu ra mà trả. Nên cô đành nuốt cục tức vào trong lòng. La sao ăn xong, cô dọn dẹp rửa chén xong xuôi đi lên không thấy chú đâu. Cô liền hỏi bác Trang. Chú cường đâu rồi ạ? trước sân đấy. Cháu vào xem dọn dẹp lại cho chồng nghỉ trưa đi Dạ Thiên Lam đi vào phòng Bỏ trống dọn dẹp lại rồi đi ra thế bác Trang đưa miền gối đi vào Đem vào nằm đi Nói chồng cháu chịu khó nằm ở giường Chứ không có nệm đâu Dạ nằm ở giường cũng được không sao đâu cô Sợ cậu là cha thành phố Đó là con nhà giàu Nằm thế này không chịu được thôi Để cháu nói ạ Bác Trang nói xong cô đi ra ngoài gọi Chú vào trong phòng nghỉ ngơi đi Cô dọn xong rồi à Dạ Đức Cường đứng dậy nói Đưa đồ vào trong cho tôi Chú cầm được mà Đồ của cô nữa Đem vào trong phòng hết đi Tôi vào trong nghỉ tí Thiên Lam bạm môi Rồi cầm ba ly đồ của cô Cùng với túi sách của chú đi vào phòng Với Và thế chú đứng khoanh tay Cô hỏi Sao chú đứng ở đây Không nằm xuống ngủ đi Đức Cường hỏi giường này hai người nằm lên có gãy không đấy Nghe chú Cường hỏi như thế Cô bật cười Một người ngủ không sao Hai người ngủ có sao đấy Mà chú ngủ một mình chứ ai nữa mà hai Thì cô nữa đấy Cô không ngủ ở đây thì ngủ đâu Thiên làm nghe như vậy thì tròn xe mắt Chú ngủ một mình chứ sao em ngủ với chú Vì cô là vợ tôi Ở đây tôi không ngủ một mình Bác cô biết tôi là chồng của cô rồi Chứ cô ngủ riêng Bác cô nghi ngờ hiểu chưa Bỏ trên hợp đồng chứ có phải là vợ hợp pháp đâu Miễn là vợ tôi sao cô lên nằm thử đi Thiên làm nói Chú nằm lên có sao đâu Chú mệt thì ngủ đi Cô lên nằm thủ trước đi Xem gãy giường không Rồi tôi lên Thì làm hết cách với ông chú già này đánh nằm xuống Cô chuẩn bị lên tiếng Thì chú nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô Làm cô hoảng hốt định la lên Thì chú lấy tay bịt miệng lại Tôi có làm thịt cô đâu mà hét thế Tôi nằm bên cạnh xem có gãy giường không thôi Sáng dậy sớm đi xe không ngủ Giờ chưa ngủ đi Nhưng em không buồn ngủ mà Bỏ em ra đi Em sang ngoài với bác Trang Đức cường quát Nhắm mắt lại mà ngủ Không tôi thịt cô như con gà đấy có biết không Em là người chứ có phải gà đâu mà làm thịt được Tôi sẽ có cách thịt được Bây giờ im lặng nhắm mắt để tôi ngủ trưa nào Cô càng quẩy Chú đại càng ôm chặt Làm cô bất lực vô cùng Không còn cách nào khác Cô đành nằm im không nhúc nhích Nhưng ngay bên tai Tiếng thở của chú nhẹ nhẹ Biết chú đang ngủ Đêm qua đi về muộn Sáng dậy sớm Chờ cô về đây mới mệt thế này đây Trong lúc ngủ thì chú cũng đẹp trai đấy Chứ nhường thức cứ giống như hổ dữ Suốt ngày bắt nạt cô Nằm mãi cô cũng mệt Nên nhắm mắt ngủ lúc nào không hay Khi tỉnh dậy không thấy chú nằm bên cạnh nữa Cô bước xuống giường đi thẳng ra ngoài Nhìn ngó xung quanh không thấy ai Cô liền đi ra ngoài cổng Thì gặp anh Hoàng đang đi bổ Cô liền gọi Anh Hoàng ơi Đức Hoàng quay lại thấy Thiên Lam liền đi tới Thiên Lam à em về lúc nào vậy Em về khi sáng anh ạ. Anh đi đâu đấy? Anh mới đi làm về. Vừa sang ngoài bắt cá về đây. Vậy sao không nói cho anh biết? Đi thành phố bao nhiêu năm rồi mới gặp lại. Đi không nói cho anh biết luôn. Dạ. Khi xưa em đi đột xuất anh ạ. Em cũng có về vài lần. Nhưng nghe anh đi làm xa. Nên em không gọi anh qua nhà được. Ừ. Hai năm trước anh có công trình nên đi xa. Bây giờ anh xin về gần nhà rồi. Em về với ai vậy? Dạ. Em về với... Chưa nói hết câu giọng Thu Minh vang lên Ghê phết nhỉ tiếng nói chuyện với anh Hoàng luôn Đức Hoàng lên tiếng Sao vậy Thu Minh? em nói chuyện với Thiên Lam có gì sai à? Có chứ Nó có... Thu Minh Mày biết về nhà rồi đấy hả? có mất dạy Tiếp bác Trang đi tới quát nạt làm Thu Minh khó xỉu Mày muốn con đi luôn phải không vậy? Mày đi luôn đi Lúc cho bọn nó đến đòi tiền Mày không biết hả con kia? Thu Minh đứng nói mẹ bán nhà đi Con không đi làm xa Sau này con có tiền con về Con tìm được việc rồi Bây giờ con đi về lấy đồ Đi làm mẹ yên tâm rồi chứ Mà làm ở đâu Mà lớn rồi đấy nhá Biết nghĩ giúp tao đi Nhà nghèo mà ăn chơi đua đòi Bây giờ làm khổ ba mẹ mày Rồi mày bỏ đi Để hai cái thân già này Lo tiền trả nợ cho mẹ con kia chưa bây giờ mẹ muốn sao Bán nhà mẹ không bán Con đi làm mẹ không cho Con quyết định rồi nay con lên thành phố luôn Mẹ muốn sao thì muốn Con hết cách rồi Gương mặt của bà Trang tối sầm lại Chỉ tay vào mặt của Thu Minh Được, tôi hết nước hết cái với mày rồi Thu Minh à Mày muốn đi đâu thì mày cứ đi đi Từ nay về sau đừng có về làm khổ tao nữa Thiên Lam thấy vậy nói Chị Minh này Lên thành phố làm không có dễ đâu Em cũng đi làm ở trên đó em biết thế nào mà Chị có đây kiếm việc gì mà làm đi Chứ bác Trang khổ vì chị đấy Thu Minh biểu môi nói Tao không cần mày phải nói Chị của tao mà đừng có quan tâm Lo chuyện của mày đi Tao không như mày đến đừng có dạy đời tao Nếu em như chị Sẽ không làm khổ ba mẹ như vậy đâu Chị lo cho ba mẹ chị được ngày nào không Hay chị làm khổ ba mẹ từ xưa đến giờ Câm cái miệng của mẹ lại Tao thế nào kệ tao, biến khỏi đây Bà Trang giơ tay lên Chát Im lại cho tao, mất dạy lắm rồi đấy Mày bị nói mà tát con hay sao Con đi cho mẹ vừa lòng Thù mình chạy nhanh vào trong nhà Xếp vội quần áo rồi đi thẳng ra ngoài Mặc cho mẹ gọi Cô ta cứ bước đi không ngoảnh lại Bà Trang nhìn bóng dáng con gái đi xa Bà khủy xuống khóc Tại sao lại đẻ ra một đứa con gái mất nét như vậy dạy không nổi nữa rồi Để bây giờ nó đối xử với mình thế này đây Trời ơi là trời Thiên làm thấy vậy Để tựa đỡ bác Trang Bác bình tĩnh lại đi à Chưa giờ chị Minh như vậy rồi Lên thành phố không dễ tìm việc đâu Với tính chị Thu Minh sẽ về liền Đi bác cứ yên tâm đi ạ." Bà Trang thở dài, hết nói nổi, "Thôi vào nhà đi. Đức Hoàng nãy giờ đứng thấy mọi chuyện không như nhưng không xen vào. Bây giờ thấy Thiên Lam với cô Trang, Đức Hoàng đi tới. "Thì làm đưa cô Trang vào trong nhà đi. Anh về làm cá, mua ít đồ qua nhà anh ăn cơm nha. Lâu rồi mới gặp lại, anh có nhiều chuyện muốn hỏi thăm." Thiên Lam gật đầu. "Dạ vâng, anh về trước đi. Em với bác Trang vào trong nhà đi ạ. Lát nữa em qua nhé." "Ừ." Thế làm đưa bác Trang vào trong nhà Rồi đi vào trong phòng lấy điện thoại Gọi cho chú Không biết chú đi đâu nữa Mà không thấy ô tô bên ngoài Gọi máy mà không thấy chú bắt máy nên cô đặt điện thoại lên bàn rồi lấy đồ đi tắm Ngày nay bao nhiêu chuyện ập tới Làm cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng Cũng vì Thu Minh làm khổ Giờ bác Trang như vậy Làm cô suy nghĩ đủ thứ Cũng may chú đã giúp đỡ Nhưng nghĩ lại chuyện cô chấp nhận làm vợ hợp đồng Chú mới đưa khoản tiền đấy Chứ không chú cũng không đưa đâu Cảm giặt xong vẫn không thấy chú về Điện thoại chú cũng không nghe Bực mình có đi tới chỗ của bác Trang Cháu qua nhà anh Hoàng chơi chút Thằng Cường đâu rồi Cháu không biết ạ Chú đi đâu cháu gọi cũng không nghe Kệ chú đi đâu thì đi về có quen ai ở đây đâu mà đi chứ Ở nhà xem sao đi Chú già rồi bác đừng lo Cháu qua nhà anh Hoàng thăm bác Kha cũng được ạ Vậy đi đi Đã chồng cháu về bác nói cho Dạ thì làm bước thẳng ra ngoài, đi tới nhà của anh Hoàng. Anh như thanh mã của cô, từ nhỏ tới lớn đều có anh Hoàng giúp đỡ. Vậy mà cô lên thành phố không nói cho anh ấy biết, cô cũng cảm thấy có lỗi nên giờ qua nói chuyện xem sao. Vừa qua thấy anh Hoàng đang ngồi bếp than thì cô liền hỏi, "Anh làm gì đấy?" Đức Hoàng ngước lên, "Em thích ăn cá nướng nên anh làm cho ăn luôn đây, ngồi xuống chơi đi." "Em cảm ơn anh à? Ba mẹ anh đâu rồi?" "Ơn nghĩa gì?" Anh chơi trách là may là em cho em đấy Ba mẹ anh ở trong nhà Đường cá xong đem vào ăn là vừa Ba mẹ anh nghe em về là mừng lắm Thiên Lam cười rồi đi xuống Để quạt than với anh Hoàng Đột nhiên nghe tiếng gọi Thiên Lam Thiên Lam quay lại Thấy khuôn mặt hàm hàm của chú đi tới Cô sợ chú nhận làm chồng trước mặt anh Hoàng Cô lên tiếng Chú đi đâu về đấy chú vào nhà chơi đi Đức Hoàng liền hỏi ai vậy Thiên Lam Dạ à Chú đây là em của cô nhận nuôi em ở trên thành phố đấy. Đức Cường nghe vậy có chút khói chịu, anh nói: "Tôi là chồng Thiên Lam gọi bọn sen vào. Chú nướng cá đi. Anh Hoàng đi em vào nhà hỏi thăm hai bác nhé." Thiên Lam vội kéo anh Hoàng đi vào trong để Đức Cường đứng ngơ ngác. Vào trong nhà thấy ba mẹ của anh Hoàng đang cặm cụi làm đồ ăn, cô liền đi tới: "Cháu chào hai bác ạ." Bà Kha quay lại nhìn Thiên Lam: "Ô Thiên Lam, Lâu quá rồi bác không nhận ra luôn Càng lớn càng đẹp gái Cháu về hồi nào đấy Cháu về lúc sáng ạ Vậy à Có phải về chuyện nhà bà Trang phải không Khổ Từng ấy tuổi Mẹ mình nó phá quá Bây giờ phải bán nhà trả nợ Cô chỉ là hàng xóm Cũng không có tiền Nên không thể giúp bà ấy được Thiên Lam cười Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi ạ Số tiền trả cho bọn họ Nên không cần bán nhà nữa đâu Tiền đâu mà bà Trang trả được vậy Dạ à Chú em của cô nhận nuôi cho cháu giúp Bà Kha thở dài Thế thì may quá Chứ không lại ra đường ở Thế cháu về chơi qua lâu không Dạ cháu sắp lên rồi ạ Cháu ở vài ngày nữa Ừ thỉnh thoảng về chơi vài hôm Thằng Hoàng đã nhắc cháu mãi thôi Khi sơ đi không cho số điện thoại Để liên lạc làm gì Làm nói xin bà Trang nói cháu bận đi học Đến ít đi nghe điện thoại được Thế bây giờ ra trường chưa Dạ cháu ra rồi Cháu chuẩn bị đi làm thôi Thế có người yêu gì chưa Thằng Hoàng nó đang chờ cháu về hỏi làm vợ đấy Thiên Lam Cô ra đây cho tôi Bà Kha ngơ ngác Ai ngoài đó vậy Dạ là chú Cường ạ để cháu ra ngoài xem sao Thiên Lam đi nhanh ra ngoài Thấy chú ngồi thổi cô chạy tới Chú bị làm sao thế Cô lo nướng cá đi Thiên Lam thấy khuôn mặt của chú trông buồn cười Làm gà được Mà nay lại mặt lấm lem thế kia Cô đi tới Chú bớt ca thán được không? Chú đứng im đi để em lau cái mặt chú như con mèo kia Đức Cường nhú mày hỏi Cô lừa tôi đấy à? Em lừa gì chú? Tay chú thế kia mặt chú không xính mết lạ Đúng là công tử quá mà Cô nói ai? Chú chứ ai? Tại than nó chưa khô Nó không cháy chứ tại tôi à? Nói chuyện nãy giờ rồi mà lâu thế Cậu kia là ai? Dòng nãy ngắt lời của tôi Chú bé bé cái miệng đi Chuyện em với chú chỉ bác Trang biết thôi Chú đừng nói cho biết được không Cô sợ à Thiên Lam gật đầu Sợ chứ Lỡ giờ này hết hợp đồng với chú Em phải có chồng ở trên danh nghĩa Với lại ở quê ồn ào Lời ra tiếng vào không hay đâu Họ đồn thổi bác trang nữa chứ đừng có nói cho ai biết nhé Đức Cường chuẩn bị nói Thì Đức Hoàng đi ra Chú ra ngoài ngồi đi để cháu làm cho Đức Cường nghe vậy nói Tôi không giả đến mức mà cậu kêu tôi bằng chú đâu Thế Thiên Lam kêu chú Là em của cô nhận nuôi em ấy Nên cháu gọi chú thôi mà Thiệt Lam kể Nhưng chậu càng cậu chẳng nhỏ hơn tôi Nhiều đâu mà gọi là chú Đức Hoàng gãi đầu Em xin lỗi tẹp em cũng không biết Anh yêu tuổi đến kêu vậy Vậy ra ngoài kia ngồi đi Ừ Đức Cường không nói không rằng Đứng lên đi thẳng về nhà Thiệt Lam thấy chú đi về Cô nghĩ là không lẽ chú lại hởn dỗi nữa Cô mà kệ chú giận hay không Chứ giờ cô bỏ về không cũng được cụ lý cái chỗ của anh Hoàng. Anh thông cảm nhé, chú hơi khó tính nên nói chuyện không nhẹ nhàng mấy. Ừ, thấy khó thật đấy. Thế trên đó mấy năm anh cứ cao có với em vậy à? Thế làm lắc đầu. Dạ không, em đi học rồi đi làm, cũng ra ngoài ở nên ít gặp ạ. Sao lại đi làm? Thế họ không lo hết cho em sao? Dạ, có cho em học lớp 12, xong họ lo cho em học ngành kế toán. Em cũng lớn tự lo được nên vừa học vừa làm được mà. Ừ có cái nghề sao là tốt hơn cho em. Đỡ vất vả nữa. Mà cái sao giờ nó tươi tả thế này rồi. Nhìn con cá mà cô cảm thấy buồn cười. Chắc là chú không biết nướng nên vậy. Cô thở dài rồi ngồi xuống cùng với anh Hoàng đứng xong rồi đem vào trong nhà. Chờ mãi không thấy chú qua. Cô xin phép bác Kha chạy về xem chú ở nhà sao rồi. Vừa về nhìn xung quanh không thấy chú Cô đi vào phòng mở cửa Thấy chú ở bên trong Trên giường là nệm chăn gối Cô liền hỏi Không gọi được cho chú cải chiều Là chú đi mua mấy thứ này sao Chịu về rồi à Tôi mua về tối ngủ Chứ nằm giường đau lưng khó làm việc được Thiên Lam ngơ ngác hỏi Ngủ thôi mà Làm việc gì ạ Chú quan cơm đi Không sao Sao không về đây mà qua bên đó làm gì tôi không thích Vậy chú ở nhà đi Em qua đó ăn đây ạ Có món cá nướng tơi tả ngon lắm Làm gì có cá nướng tơi tả Thì do chú nướng hết đấy con cá nguyên vẹn qua tay của chú nó tơi tả May là ăn được Chú chỉ làm thịt gà được thôi Đức Cường nhách môi nói Trên đời này tôi chỉ biết làm thịt gà và thịt người Mà người đó chỉ có cô Thì làm ngây thơ hỏi Thịt người sao ăn Chú ăn thịt em được á Dài nhách Dài tôi làm cho mềm ra Muốn thử không? Thầy làm nhíu mày Chú muốn đi tù à? Làm thịt cô làm sao đi tù được Chỉ có thả nòng nọc vào thôi Nòng nọc là sẽ có trong người em Cởi đồ sẽ là biết Thầy làm nghe tới đây Mới hiểu nôm na Ôm lấy ngược rồi hét lên Chú ăn nói tào lao Chú không qua thì thôi em quan đây Đó dáng chịu Để bụng tối làm thịt cô lo gì Thầy Lam lửa nguyết nói Trong hợp đồng không được tiếp xúc gần nhau cơ mà Thế trả một tỷ ngay bây giờ đi Tôi sẽ xóa hợp đồng cho cô Chú vừa phải thôi chứ Hở tí là chú đòi tiền Đem đi bán thân xác em trả nợ cho chú vừa lòng nhé Ai thèm mua cô Người như cô làm gì tới 200 triệu Điện nước bằng phẳng chứ như ngọn núi cao đâu mà ai mua Cô nấu chỉ cho tôi ăn đi Đói rồi Thiện làm nghe chú chê Cô giận sỗi bỏ đi ra ngoài Đóng cửa lại thật mạnh Bước ra ngoài thấy bác Trang đi vào Ba đi đâu nãy giờ đấy ạ Ba đi qua hỏi thăm mấy đứa bạn của con Minh Nó đi thành phố thật rồi Ba khổ quá thôi Nhưng nghĩ kể nó để nó đi cho biết mùi đời Chưa ở đây cháu nghĩ có ba mẹ lo lên phá phách Cháu đi đâu đấy Cháu có nhà anh Hoàng ăn cơm Bên đó có cá ngon lắm Ba qua ăn luôn không Thôi bác không ăn đâu Cháu lâu ngày về thì qua đi Thế Đức Cường đâu Chú ở trong phòng ạ Kêu qua không qua nên cháu đi một mình Có gì thì cháu đem về cho chú sau cũng được Ừ thì đi đem về nhá Ai để chồng ăn một mình bao giờ Thịt Lam nói Chú ở cơm cũng được mà Chú chơi thức ăn nên không đi đâu bác Đức Cường mở cửa đi ra Ai bảo tôi không đi Thịt Lam bật cười Chú già rồi mà Tính tình có đúc nắng lúc mưa như trẻ con ấy Em kêu qua ăn thì một mực không Bây giờ lại nói thế Chú đi qua nhanh đi Không mọi người đang chờ ở bên ấy Đức Cường nhớ mày hỏi Cô nóng làm gặp tên kia thế hay sao Chú đó anh Hoàng á bọn em chơi với nhau từ nhỏ Bây giờ gặp lại có sao đâu Chú đi nhanh đi em qua đây Đứng lại cho tôi thay đồ Chú mặc đồ như vậy cũng được mà Đức Cường nói Cô bị điên à cô cởi miệng của chú là điên à đấy à Cháu rất tỉnh Bà Trang thế vẩy nói Chú lại nói vợ như vậy Còn Thiên Lam cháu bớt nói lại đi Bây giờ mồm mép không còn như xưa nữa nhỉ Dạ cháu biết rồi Đức Cường quên mất có bà Trang ở đây Anh nói Cháu xin lỗi cho vào thay đổi rồi đi với Thiên Lam Ừ Thầy chú đi vào Cô bước ra ngoài nghĩ Lại có bác Trang ở đây Mà chú còn nói cô điên Cô giận dối đi sang nhà anh Hoàng Không thèm chờ chú nữa Vừa qua thấy cả nhà bác Kha Đang ngồi trên bàn sẵn Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống Cháu xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu Cô thanh niên kia đâu rồi Ngày bác Kha hỏi Cô định nói thì chú đang bước vào Đi tới bên cạnh cô Mặt lạnh như băng Làm cô có một chút run sợ Kiểu gì tí về chú cũng cần nhằn cô cho mà xem Nhưng ở đây có người chú không dám làm gì Nên cô thả lỏng người Nói chuyện với mọi người Em ăn đi Để món này em thích nhất đấy Anh bảo mẹ anh nấu Cá thì em ăn tạm nhé Mà ra câu rồi nướng lại cho em ăn Em cảm ơn Anh ăn đi em tự khắp rồi bà Người lớn khách sáo quá nhỉ Khi sợ anh nướng Em đòi anh lút cá cho mà ăn cơ mà Hay bây giờ lớn rồi không muốn Thiền làm ngước lên định nói Tự chật nhìn thấy ánh mắt của chú như muốn ăn tươi nuốt sống cô Cô giả lạ cười Vâng em lớn rồi mà em tự ăn được Anh cứ ăn đi Vậy em ăn đi Cứ thoải mái như nhà của mình nhá Bà Kha nói Thế lên thành phố có anh nào chưa Chưa có thể cho thằng Hoàng một cơ hội nhá được không Lúc nhỏ hứa làm sâu nhà bác sẽ còn gì